2B7. Cho phép tôi kết luận rằng nếu không có sự tăng doanh thu của tháng trước, nhờ vào nhà máy Barrington và các sản phẩm của nó, thì chi nhánh Uniware sẽ tiếp tục lỗ tháng thứ 7 liên tiếp. Tất cả các cơ sở sản xuất khác trong chi nhánh được báo cáo là chỉ lãi chút ít hoặc vẫn lỗ. Nhờ có sự cải thiện ở Barrington đã dẫn đến kết quả thực tế là lần đầu tiên trong năm, chi nhánh đã có lãi, chúng ta còn phải đi một quãng đường dài trước khi trở lại với tình hình tài chính vững chắc. Nói xong điều đó, Ethan Frost nhận được cái gật đầu của Bill Pitch và ngồi xuống. Tôi ngồi ở khoảng giữa của một cái bàn dài, nơi tập trung tất cả các giám đốc nhà máy. Phía bên phải Pitch là Hilton Smith. Anh ta đang trừng mắt nhìn tôi, có lẽ do hậu quả của những lời khen ngợi mà Frost dành cho nhà máy của tôi. Tôi tự cho phép mình ngồi thư giãn một lúc trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh thành phố trong một sáng sớm mùa hè, qua cái ô cửa kính rất rộng. Tháng 5 vừa đi qua, ngoài vấn đề thiếu những chi tiết không cổ chai mà bây giờ đã ổn rồi, thì đó là một tháng tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi đã lập được thời gian xuất vật tư theo một hệ thống mới mà Raf Nakamura đã phát triển, đó là mấu chốt cho tốc độ của các cổ chai. Anh ta bây giờ đã có kênh dữ liệu ở cả hai cổ chai để khi tồn kho được gia công, những thông tin cuối cùng có thể được cấp thẳng vào nguồn dữ liệu của nhà máy. Với cái hệ thống mới này, chúng tôi đã bắt đầu thấy những kết quả ngoạn mục. Raf đã thử nghiệm với hệ thống và nhanh chóng khám phá ra rằng chúng tôi có thể dự đoán khi nào một chiến hàng có thể rời nhà máy với dung sai trong vòng một ngày. Dựa trên kết quả đó, chúng tôi đã có thể đưa vào báo cáo cho bộ phận thị trường, danh sách tất cả các đơn hàng và thời gian có thể xuất hàng. Tôi không biết ai trong bộ phận thị trường thực sự tin vào báo cáo đó không, nhưng cho đến nay nó vẫn khá là chính xác. Rowe, -oh, Pitch nói, vì hình như chỉ có anh đạt được tiến bộ nên chúng tôi để anh báo cáo trước. Tôi mở báo cáo ra và đưa vào máy chiếu. Hầu hết các dự tiêu chúng tôi đều đạt được kết quả tốt trong tháng. Mức độ tồn kho đã giảm xuống và còn tiếp tục giảm nhanh chóng việc kiểm soát vật tư xuất ra đã có nghĩa là chúng tôi sẽ không còn cảnh tắc nghẽn với đóng hàng dở dang, các chi tiết đi đến các cổ chai khi chúng cần phải đến, còn cái dòng sản phẩm qua cả nhà máy đã êm đềm hơn nhiều so với trước kia. còn về hiệu suất, ban đầu chúng có giảm xuống khi kiềm giữ vật tư lại, nhưng không nhiều như chúng tôi lo ngại, vì chúng tôi say xăng ngốn cái chỗ tồn kho dư thừa. nhưng với tốc độ giao hàng đột ngột, lượng hàng dư này nhanh chóng được tiêu hết và bây giờ chúng tôi bắt đầu lại cấp vật tư cho các chỗ không cổ chai, hiệu suất theo đó lại tăng lên. Donovan thậm chí nói với tôi một cách tự tin rằng anh ta cho rằng trong tương lai những con số ấy vẫn sẽ giống như cũ. Tin tức tốt nhất là chúng tôi đã quét sạch các đơn hàng chậm còn tồn động. Thật ngạc nhiên là dường như chúng tôi đã hoàn toàn bắt kịp nhu cầu. Vì thế việc phục vụ khách hàng được cải thiện, lượng xuất hàng tăng lên. Chúng tôi đang trên con đường hồi phục. Chỉ có điều rất chán là các báo cáo theo chuẩn mực mà chúng tôi chuẩn bị không thể nói lên hết được toàn bộ câu chuyện đang xảy ra. Khi kết thúc, tôi nhìn lên và thấy Hilton Smith đang thì thầm gì đó với Bill Beach. Quanh bàn bỗng yên lặng một lúc, sau đó Bill gật đầu với Hilton và quay xuống nói với tôi Tốt lắm anh, Bill nói một cách không tự nhiên. Nói xong với tôi, Bill đề nghị một giám đốc khác trình bày báo cáo. Tôi ngồi ngã ra, hơi khó chịu với thái độ pitch không tích cực lắm. Anh ta không tán dương gì, nhiều đối với công việc của tôi như Frost đã cho thấy là anh ta nên làm. Tôi đến đây với một cảm giác như là đã thực sự xoay chuyện nhà máy. Tôi cũng nghĩ rằng mình muốn nhiều hơn so với câu tốt lắm, một cái xoa đầu. Nhưng sau đó tôi phải tự nhủ. Rằng Peach không biết được mức độ thay đổi Anh ta có nên biết không? Chúng tôi có nên nói với anh ta không? Lưu đã đề nghị tôi làm điều đó Và tôi đã bảo ông ta là không Chúng ta nên lùi lại một thời gian Tôi có thể đến gặp Bill Peach Và trình bày với anh ta Đặt tất cả các thẻ của chúng tôi lên bàn Và để anh ta quyết định Thực ra đó chính xác là điều cuối cùng chúng tôi sẽ làm Nhưng chưa và tôi nghĩ có lý do hợp lý Tôi đã làm việc với Bill Peach trong nhiều năm Tôi biết anh ta khá rõ Anh ta là một gã thông minh Nhưng không phải là một nhà cải cách Nếu là hai năm trước đây thì anh ta có thể để cho chúng tôi thử thực hiện xem. Nhưng không phải hôm nay. Tôi có cảm giác nếu chúng tôi đến gặp anh ta bây giờ, anh ta sẽ làm ra vẻ nghiêm khắc và bảo chúng tôi cứ vận hành nhà máy theo những phương pháp kế toán chi phí mà anh ta tin tưởng. Tôi chờ cơ hội gặp anh ta khi chắc chắn rằng cái cách của tôi thật ra là của Jonah, thực sự hiệu quả. Bây giờ còn quá sớm, chúng tôi đã phá vỡ nhiều nguyên tắc nên chưa thể nói với anh ta toàn bộ câu chuyện này. Nhưng liệu chúng tôi có cơ hội, đó là điều tôi vẫn tự hỏi. Pitch chưa từ bỏ lời đe dọa đóng cửa nhà máy. Tôi nghĩ anh ta có thể nói gì đó công khai hoặc riêng sau báo cáo này, nhưng anh ta đã không nói. Tôi nhìn anh ta đang ở phía đầu bàn, trông sao lãng không giống bản thân anh ta. Những người khác đang đói, còn anh ta dường như chỉ để tâm trí vào đấy có một nửa. Hilton dường như đang cố giải thích thêm gì đó. Có chuyện gì với anh ta thế nhỉ? Cuộc họp giải tán khoảng một giờ sau bữa ăn trưa, lúc đó tôi quyết định nói chuyện riêng với Pitch nếu có thể được. Tôi đi theo anh ta ra ngoài hành lang và đề nghị. Anh ta mời tôi vào văn phòng. Khi nào thì anh mới tháo chúng ra khỏi giá treo hả? Tôi hỏi anh ta sau khi đã đóng cửa lại. Bill ngồi xuống một cái ghế có đệm lớn, còn tôi ngồi xuống cái khác đối diện. Không có bạn ở giữa làm cho cuộc trò chuyện thân mật hơn. Bill nhìn thẳng vào tôi và nói, điều gì khiến anh nghĩ là tôi sẽ tháo hả? Barrington đang hồi phục, chúng tôi có thể làm cho nhà máy xin lợi cho chi nhánh. Các anh có thể ư? Này anh, các anh đã có một tháng tốt đẹp, đó là một bước đi đúng hướng. Nhưng liệu các anh có thể cho chúng tôi tháng thứ hai như thế không còn tháng thứ ba thứ tư đó chính là cái tôi muốn đợi để xem chúng tôi sẽ làm được cho anh Nói thật là tôi còn chưa tin đó không phải là chuyện đầu vào đưa chuột các anh đã có một đống hàng quá hạn tồn động cuối cùng thì các anh cũng đã giao được các anh đã làm gì để giảm chi phí tôi chẳng nhìn thấy gì cả sẽ cần phải giảm 10 hoặc 15 phần trăm chi phí hoạt động để làm cho nhà máy có lợi nhuận lâu dài tôi cảm thấy lặng người đi cuối cùng tôi nói biêu Nếu tháng sau chúng tôi có những cải thiện nữa thì ít nhất anh cũng sẽ hoãn lại đề nghị đóng cửa nhà máy chứ Anh ta lắc đầu phải là những thay đổi lớn hơn so với những cái anh đạt được thời gian vừa qua lớn như thế nào lợi nhuận lớn hơn 15 phần trăm so với kết quả anh đạt được tháng này tôi gật đầu tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được tôi nói và nhận thấy vẻ mặt anh ta thoáng sững sốt sau đó anh ta nói được nếu anh có thể làm được và tiếp tục làm được chúng tôi sẽ duy trì Barrington Tôi mỉm cười, tôi nghĩ nếu tôi làm được điều đó thì có mà ngu mới đóng cửa chúng tôi. Peach đứng dậy và chúng tôi kết thúc. Tôi phóng chiếc bước, ào lên dốc vào đường cao tốc, chân gà nhấn sát ván, còn radio kêu tướng lên, mạch máu dần giật, còn những suy nghĩ đâm đầu tôi thì đang lướt nhanh hơn cái ô tô lúc này. Hai tháng trước đây, tôi đã hình dung lúc này có lẽ tôi đang gửi hồ sơ xin việc rồi, nhưng Peach chỉ nói nếu chúng tôi có được một tháng có kết quả tốt nữa thì anh ta sẽ để cho nhà máy tồn tại chúng tôi đã hầu như có thể thực hiện được chỉ còn có việc là làm thôi, chỉ một tháng nữa. Nhưng 15% chúng tôi đã ngốn hết đóng đơn hàng tồn động với một tốc độ kinh khủng. Vì thế mà chúng tôi có thể giao được một khối lượng sản phẩm rất lớn, dù so sánh với bất cứ tháng trước, quý trước hay năm trước, và kéo theo là một doanh thu đột ngột tăng, số liệu trông thật ngoạn mục. Nhưng bây giờ chúng tôi đã giao hết các đơn hàng quá hàng rồi và đang sản xuất những đơn hàng mới nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Một ý nghĩ bỗng làm tôi sợ cái ốc, Khi thấy mình thực đang gặp vấn đề lớn, làm thế quái nào để chúng tôi có thể nhận được những đơn hàng mới cho mục tiêu vượt 15% cơ chứ? Pitch không chỉ cần có một tháng tốt nữa, mà là yêu cầu một tháng quá mức bình thường. Anh ta đã không hứa hẹn điều gì, còn tôi có thể đã hứa quá nhiều. Tôi cố gắng nhớ lại các đơn hàng đã được lập kế hoạch cho những tuần tới, và thử nhậm tính trong đầu, xem liệu có đủ khối lượng cần thiết để đạt cái mục tiêu mà Pitch muốn thấy hay không. Tôi có một cảm giác rùng mình khi thấy không đủ. Thôi được, tôi có thể giao hàng trước thời hạn, Tôi có thể chọn những đơn hàng được lập kế hoạch cho 1-2 tuần đầu của tháng 7 để giao hàng trong tháng 6 vậy. Nhưng sau đó rồi tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ đưa mọi người vào một cái hố lớn mà ở đó chẳng có việc gì để làm ư? Chúng tôi cần phải có nhiều công việc hơn. Tôi tự hỏi không biết Soda đang ở đâu trong những ngày này. Liếc nhìn xuống đồng hồ chỉ tốc độ, tôi sửng sốt khi thấy đang chạy trên 80 dặm. Tôi liền nhẹ bớt chân ga rồi nới lỏng cà vạt, thật vô nghĩa nó tự giết mình khi cố gắng quay lại nhà máy. Thực tế nếu tôi về đến nơi thì cũng đã hết thời gian làm việc rồi. Đúng lúc đó, tôi chạy qua một biển báo cho biết còn hai dặm nữa là đến chỗ rẽ lên đường Forest Grove. Ô, tại sao tôi lại không nhỉ? Tôi đã không nhìn thấy Julie và các con hai ngày nay rồi. Sau khi hết năm học, bọn trẻ đến chơi chỗ mẹ do ông ba ngoại. Tôi cho xe chạy vào một hầm chui để đi ra vào một đường khác. Tôi tìm thấy một buôn điện thoại ở cạnh cây xăng và gọi về văn phòng. Frank nghe máy và tôi bảo cô ta hai việc. Thứ nhất, nhắn lại với Bob, Stacy, Ralph và Lou là cuộc họp tốt đẹp. Thứ hai, Tôi bảo cô ta đừng chờ tôi về văn phòng chiều nay. Tôi đã được chào đón vui vẻ khi đến nhà ông bà già vợ. Tôi dành thời gian một lúc để nói chuyện với Sharon và jay. Sau đó Julie đề nghị chúng tôi đi dạo một lúc. Bên ngoài đang là một buổi chiều hè tuyệt đẹp. Khi tôi ôm Sharon để tạm biệt, nó thì thầm vào tai tôi. Bố à, khi nào thì tất cả chúng ta cùng quay về nhà. Rất sớm thôi, bố hy vọng thế. Tôi nói với nó. Dù tôi có đang chắc với nó, câu hỏi của Sharon vẫn cứ ám ảnh tôi. Từ bản thân tôi cũng đang có câu hỏi như vậy Julie và tôi đi dạo công viên. Sau khi đi dạo một chút, chúng tôi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh dòng sông. Chúng tôi cứ ngồi vậy không nói câu gì. Khi Julie hỏi có chuyện gì không, tôi mới nói về câu hỏi của con gái. Julie nói, lúc nào nó cũng hỏi em câu đó. Thế à, thế rồi em bảo nó sao? Em bảo là chúng ta sẽ về nhà sớm thôi. Tôi cười. Ừ, đó cũng chính là câu anh nói với nó đấy. Em có ý định ấy thực không? Julie im lặng một lúc, cuối cùng cô ấy mỉm cười và nói chân thành em đã rất vui khi có anh vài tuần vừa rồi Cảm ơn anh cũng có cảm giác như vậy tôi nói Julie cầm tay tôi và nói Nhưng xin lỗi Anna em vẫn còn lo lắng nếu quay về nhà Tại sao bây giờ chúng ta đã khá là hòa thuận rồi em còn thấy vấn đề gì nữa chúng ta đã có thời gian để nhìn lại thế là tốt em thực sự còn nói chuyện với anh lúc này Nếu chúng ta quay về sống với nhau anh có biết rồi chuyện gì sẽ lại xảy ra không mọi thứ sẽ vui vẻ trần chừng hai ngày Nhưng rồi một tuần sau, chúng ta sẽ lại có những chuyện cãi cọ như trước kia. Rồi một tháng sau, nửa năm, một năm sau. Chắc anh hiểu ý em. tôi thời dài, Julie chẳng lẽ sống với anh là tồi tệ thế sao? Anh không phải là tồi. Chỉ là... Chỉ là... Em không biết. Anh chỉ là... Không quan tâm đến em. Nhưng anh gặp bao nhiêu là vấn đề trong công việc. Anh thực sự đã rối hết cả đầu trong một thời gian. Em đã muốn gì ở anh? Nhiều hơn cái mà em đã nhận được. Anh biết không khi em lớn lên. Bố em luôn luôn về nhà vào một giờ nhất định Cả nhà luôn ăn tối cùng nhau Bố luôn luôn dành buổi tối cho cả gia đình Với anh em chẳng bao giờ biết điều gì đang xảy ra nữa Em không thể so sánh anh với bố được Bố là nhà sĩ Sau khi trồng xong cái răng cuối cùng trong ngày Ông có thể khóa cửa lại và đi về Công việc của anh là không giống như thế Alex, vấn đề của anh không giống như thế Những người khác đều đi làm về đúng giờ nhất định Phải, em có phần đúng Anh không giống những người khác, tôi thừa nhận Khi anh đã tham gia vào một việc gì đó Anh thật sự để tâm vào có thể anh đã được giáo dục như thế em hãy xem gia đình anh cả nhà hầu như ít khi ăn với nhau phải có một ai đó luôn luôn trong cửa hàng nguyên tắc của bố anh đặt ra như thế này công việc nuôi sống chúng ta do đó nó phải được quan tâm đầu tiên cả nhà anh hiểu điều đó và tất cả làm việc cùng nhau như thế nó có nói lên điều gì ngoài việc hai gia đình chúng ta khác nhau kia chứ Julie hỏi em muốn nói với anh về những cái làm em buồn biết chừng nào và đã kéo dài đến mức em đã không còn chắc là em có còn yêu anh nữa không thế điều gì Khiến em chắc là lúc này em còn yêu anh Anh lại muốn tranh luận nữa à Tôi nhìn đi chỗ khác Không, anh không muốn Tôi nghe thấy tiếng thở dài Sau đó Julie nói Anh hiểu chẳng có gì thay đổi phải không Chúng tôi chẳng nói câu gì Một lúc khá lâu Julie đứng dậy và đi về phía bờ sông Thoáng nhìn cô ấy như muốn chạy đi Nhưng không, Julie lại quay lại và ngồi xuống ghế Khi em 18 tuổi Em đã có bao nhiêu dự định Vào trường cao đẳng, một cái bằng sư phạm Lấy chồng, có một ngôi nhà, con cái Cứ theo cái tuần tự ấy mọi việc đã được quyết định Em đã biết cái kiểu đồ sứ nào em thích Em biết những cái tên em muốn đặt cho bọn trẻ Em biết ngôi nhà nên trông như thế nào Và cái thảm trải sàn nên có màu gì Mọi thứ đều biết chắc chắn Thật quan trọng biết chừng nào khi em có tất cả những cái đó Nhưng bây giờ em có tất cả Chỉ có điều không hiểu sao nó lại khác đi Dường như không còn cái gì quan trọng nữa Julie Tại sao cuộc sống của em lại phải tuân theo cái Cái hình ảnh hoàn hảo trong đầu em vậy Thậm chí em biết tại sao em muốn những thứ em làm Im lặng, sau đó Julie nói Em xin lỗi, em đang rất là bối rối Không, không sao, đó là một vấn đề đáng quan tâm Anh không hình dung được việc mình có thể trở thành một người bán tạp hóa hoặc là một nhân viên văn phòng Anh, tại sao chúng ta không cố quên tất cả những chuyện này đi? Julie đề nghị Không, anh không nghĩ thế, anh nghĩ chúng ta nên làm ngược lại Chúng ta nên bắt đầu thêm một vài câu hỏi nữa Julie nhìn tôi nghi ngờ và hỏi Như thế nào? Ví dụ như, cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng phải là để cho chúng ta hay sao? tôi hỏi theo anh thì mục tiêu của một cuộc hôn nhân không phải là sống trong một ngôi nhà hoàn hảo nơi mà mọi thứ xảy ra tuân theo một cái đồng hồ Đó phải là mục tiêu của em không tất cả những cái mà em đang đề nghị chỉ là một chút tin cậy của chồng em nếu xét về mục tiêu thì nó là cái gì khi anh lấy vợ chỉ đơn giản là anh lấy vợ đó không phải là mục tiêu thế Tại sao lại lấy nhau anh lấy vợ bởi vì trách nhiệm bởi vì yêu bởi vì tất cả các lý do mà người khác lấy vợ đấy Alex anh đang hỏi nhiều những câu hỏi ngớ ngẩn đấy mặc kệ nó có ngơ ngẩn hay không. Anh vẫn hỏi, bởi vì chúng ta đã chung sống lăm năm mà chúng ta vẫn không hiểu rõ cuộc hôn nhân của chúng ta để làm gì, hoặc trở nên, hoặc là cái gì đó. Tôi lắp bắp, chúng ta đang đi cùng nhau, đang làm những cái người khác làm và bỗng hóa ra hả chúng ta lại có những giả định khác nhau về cuộc sống phải như thế nào? Bố mẹ em sống bên nhau đã 37 năm và họ chưa bao giờ hỏi câu nào. Không có ai lại hỏi mục tiêu của một cuộc hôn nhân là gì bao giờ. Người ta lấy nhau chỉ vì người ta yêu nhau thôi. Ôi, như thế sẽ giải thích được mọi thứ phải không? Tôi nói Anh, đừng có hỏi những câu như thế Chúng không có câu trả lời Còn nếu chúng ta có nói chuyện theo cách này Chúng ta sẽ làm hỏng tất cả Nếu đây là cách nói của anh để bày tỏ Anh còn có những suy nghĩ nữa về chúng ta Julie, anh không có ý nghĩa nào khác nữa về em Nhưng em là người mà anh không thể chỉ, chỉ ra được Có gì không ổn với chúng ta Có thể nếu em suy nghĩ về điều này một cách logic Thay vì chỉ so sánh đơn giản Chúng ta với những nhân vật trong một tiểu thuyết lãng mạn Em không đọc những tiểu thuyết lãng mạn. Vậy thì em lấy đâu ra suy nghĩ một cuộc hôn nhân phải nên như thế nào. Julie lặng thinh. Anh chỉ muốn nói rằng, lúc này chúng ta nên vứt bỏ tất cả các định kiến về hôn nhân đang ở trong đầu và hãy xem chúng ta đang như thế nào lúc này. Sau đó chúng ta phải chỉ ra cái chúng ta muốn và làm theo định hướng đó. Julie dường như đã không nghe cô ấy đứng lên. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta quay về rồi. Trên đường quay về nhà, chương tôi cứ im lặng như hai tảng băng trong tháng giêng. Đang trôi giạc bên nhau. Tôi nhìn sang một bên phố, Julie thì quay sang phía kia. Khi chúng tôi bước qua cửa, bà Bennett mời tôi ở lại ăn tối nhưng tôi nói tôi phải đi. Tôi nói lời tạm biệt các con, vẫy tay với Julie rồi đi. Khi tôi đang chưa vào xe, thì nghe thấy tiếng chân cô ấy đang chạy phía sau. Cô ấy hỏi, em có thể gặp anh vào thứ bảy tới không? Tôi mỉm cười, được chứ, hay lắm. Em xin lỗi về chuyện vừa rồi, anh nghĩ chúng ta sẽ phải cố gắng cho đến khi chúng ta hiểu nhau. Cả hai chúng tôi đều cười. Sau đó chúng tôi có những cử chỉ vui vẻ đủ làm cho một cuộc cãi vã đáng quên đi.